chương ba trăm chín mươi bảy cực đông quân tam giác s á t mưu đ ổ khoác hoàng bảo một chương ba trăm chín mươi bảy cực đông quân tam giác s á t mưu đ ổ khoác hoàng bảo một tại tiêu thống n g ư c hạ mười mấy người lính nào về phía sắt thép quái thú như là cái này lớn cục sắt kín không kẽ hở đau thương bất nhập càng đáng sợ chính là lan lộn thân đều là lỗ thủng trong trước mắt trong xe bắn ra đạn liền đem những này xuẩn b à n h pháo hôi đưa về quê quán tiêu thống nhìn xem thủ hạ một cái lều đều không có cẩn thân liền bị sắt thép quái thú đánh ngã cũng tùy ý nghiêm ép tức giận đến hết lớn lại đến một cái trạm canh gác ta cũng không tin nệ không ra quân lệnh như núi quan hơn một cấp trạm canh gác dài chỉ có thể mang theo bốn mươi hai cái chiến sĩ trẻ tuổi hóc lưng lại như mẹo xông tới tại khoa học kỹ thuật trước mặt nao tàn huyết n ụ c trí dũng miễn cưỡng được xưng là bi tráng tê dại ở da rám giết không dứt chiều đỉnh chó các đồng chí cho ta mạnh mẽ gõ bọn hắn c á t bình xông vào một tuyến khâu tam p h o n g toàn vẹn không để ý bốn phương tám hướng phóng tới đạn một bên hô to một bên thao lấy trần xe xuống máy hứng có thể nhìn thấy di động mục tiêu mánh liệt c h u y ể n vợ cánh quân dài tiêu nhạc không có gia hỏa này điên ở vào thê đội thứ hai ở giữa chỉ huy điều hành hắn phát hiện k â u tam phong nửa người lộ tại ngoài xe không khỏi cởi mắng cái tên đ i ê n này đánh trận tới thật không muốn mệnh nhưng chính là cỗ này điên kình c h ấ n trụ thứ nhất hiệp bộ đội phòng thủ c â u tam phong xuất lĩnh mười mấy chiếc bọc thép đột kích xe mạnh mẽ đục mở đạo thứ hai phòng tuyến khi bọn hắn xông vào địch quân trận địa nao nhau, nhau thay đổi h ỏ n g súng đối với hai bên hung manh bắn phá lý cảnh lâm thứ nhất hiệp đóng quân thiên vương tự đối địch tình cơ hồ không hiểu rõ hành quân gấp một ngày xuống mỗi người đều mệnh đến không được tăng thêm liên chiến thắng liên tiếp từ trên xuống dưới xác thực có kêu binh tư tưởng bậy vậy cơ sở binh sĩ、si、đối cấu trúc công sự phòng ngự tương đối qua loa cho xong ngược lại ngủ một giấc liền sẽ xuất phát tùy tiện lừa gạt một chút liền xong việc chúng ta là binh uy hiển hách thứ ba c h ấ n ai đầu bị xinh đẹp thang máy kẹp đến sở lão hổ cánh mông bởi vậy vốn nên một m é t năm sâu chiến hào vẫn chưa tới năm mươi cm lại bị hỏa lực này thất thất bát bát cơ hồ thành đất trống xe bọc thép trực tiếp ép tới chiến hào thổ lũy tưởng mười phần đơn bạc xe bọc thép nhẹ nhàng và chạm liền sập tản sụp đổ dưới loại tình huống này lý cảnh lâm phía đông phỏng tiến hoàn toàn ngăn cản không đổi ngay cả chỉ huy phòng thủ tiêu thống cũng bị thủ hạ dắt lấy chạy về chủ soái quan chỉ huy cái này vừa trốn cơ sở quan binh càng không tâm tư chống cự tán loạn không thể tránh khỏi xuất hiện khâu tam phong chiếm lĩnh hàng hai trận địa cùng tiêu nhạc ngắn gọn thương lượng hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát lấy mau đánh trượm trực đảo hoàng long phủ s ô n g vào chủ soái đại trướng bắt lấy ly cảnh lâm kết thúc chiến đấu khâu tam phong lập tức xuất lĩnh ba mươi chiếc đột kích xe đuổi theo hội binh hướng hạch tâm trận địa tiếp tục công kích ba đám g i i đến hàng hai trận địa chia ra hướng hai bên quét sạch đồng thời đánh ra ba viên màu vàng đạn tín hiệu thông chi một đoàn hai đám phối hợp trông thấy đạn tín hiệu chu anh tuấn biết thành bại ở đây một lần hành động liền không chút do dự hướng vận sức chờ phát động một đoàn hải đám hạ đạt tổng tiến công mệnh lệ thiên vương tự trong bầu trời đêm từng lần một như sấm xét khẩu hiệu vang tận mây xanh đánh bại hành quân nhanh bắt sống lý cảnh lâm thứ ba chấn thứ nhất hiệp ba binh kinh hoàng k i ế p sợ rất nhiều người bị hội binh lôi cuốn hướng tây rút lui làm câu tam phong sông vào chủ xoáy đại trướng một mảnh lộn xộn lý cảnh lâm cùng phụ tá người đi theo không thấy hình bóng tê dại ở da rắm không hổ là bản chân lau dầu trượt đến thật nhanh tiếp tục đuổi chiến sự đến tận đây thắng bại đã phân hướng đông lúc, chu anh tuấn lần lượt thu đến các bộ chỉ báo đều là ngay tại truy kích bên trong sơ bộ thống kê đánh chết đã thương hơn một ngàn quân địch tù binh hơn ba ngàn phe b ì n h thương vong hơn hai trăm người đại thắng lúc này một tên tới xe đạp lính liên lạc đống nhiên lao đến bọc thép cánh quân khâu chỉ huy phó giải bộ đội sở thuộc tù binh lý cảnh lâm cùng người đi theo và anh bộ chỉ huy tham mưu cùng cán sự đều hoan hô lên bắt được lý chạy trốn trận tiêu diệt liền viên mãn chu anh tuấn cười ha ha nói tốt hiện tại cuối cùng có thể an tâm thu thập đ ô n chân lúc này vương chân xem như thứ ba trấn thống nhất quản lý xuất lĩnh bản bộ bảy ngàn nhân mã vừa mới rời đi giang linh đại doanh mới vừa đi không đến mười dặm phía trước có thám mã lòng như lửa đốt chạy tới báo cáo hồi bẩm thống nhất quản lý thứ nhất hiệp tại thiên v ư ơ n g tự tao nộ cực đồng trọng binh vây công binh bại lý hiệp thống không biết tung tích vương chân dọa đến kém chút quẳng xuống chiến mã một đám sĩ quan cao cấp cũng đều mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cái gì cực đông quân xuất thủ lý cảnh lâm thứ nhất hiệp bị làm sủi cảo đây chính là sáu bảy ngàn nhân mã còn có một cái chỉnh biên pháo tiêu một đêm liền báo tiêu không không có khả năng vương t r â n run dậy cầm lấy roi ngựa chỉ hướng thám mã thét to nói hiệu nói vượt ngươi là từ đâu có được tin tức sự thực là t ư ớ đông quân vây ba thả một tất nhiên có thể lấy được khá lớn chiến quả nhưng là cũng làm cho thứ nhất hiệp tương đối cơ linh quang m ì n h cưới chiến mã chạy thoát đi đầu ba mươi dặm thám mã đối diện gặp được hội binh khi lấy được đại khái tin tức sau liền trước tiên chạy về hướng vương t r â n b m báo vương t r â n tỉnh táo lại lập tức đình chỉ thiến quân cẩn thận hỏi thăm tiền tuyên trốn về đến bại quân một phen hiệu sau chúng tướng vô cùng hoài nghi tên h è n nhát này là hầu ngôn loạn ngữ cái gì phô thiên cái địa hỏa lực quét sạch một pháo đánh ngã toàn bộ trận địa pháo binh còn có cái gì đau thương bất nhập sắt thép quái vật những cái kia sắt thép quái thú trong bụng có thể chạy ra thật nhiều binh sĩ hoàn toàn không thể tin nhưng là có thể lên làm lục đại thống nhất quản lý vương chân dù sao cũng là trải qua nhiều năm lao tướng đừng quẳng có phải hay không thần thần huyền huyền động kinh mê sảng thứ nhất hiệp bị đánh bại là tỷ lệ lớn sự tỉnh mấu chốt là làm sao bây giờ thứ ba chấn binh lực vượt biên chế có hai vạn nhân mã nhưng vụ quán lạc quan vương chân phạm vào binh gia tối k � binh lực hủy đi tương đối phân tán ngoại trừ lý cảnh lâm nhỏ bảy n g h n nhân mã còn có đi đường thủy hô ứng thứ hai hiệp bốn n g h n người lại thêm bảy n g h n người bản bộ còn có hậu cần đổ quân nhu doanh hơn hai n g h n người dưới mắt lý cảnh lâm bộ một buổi tối t a n tác dẫn đến thứ ba chấn chia năm xẻ bảy căn bản không hình thành nên hợp lực làm sao bây giờ lý cảnh lâm rất nhanh liền ra lệnh toàn quân quay đầu trở về giang l i n h đại doanh thu nạp hội binh thông chi thứ hai hiệp chiến binh chúng tướng nghe xong minh bạch cái này gọi gặp địch giả yếu lấy tính chế động nhưng trong lòng của bọn hán như c ũ xoắn suýt không được từ trấn quân chi hoa tới binh bại rút lui thay đổi rất nhanh cũng quá nhanh một chút thật nhiều người đều không tiếp thu được nhưng vương chân lại t o mày cấp ra giải thích phục kích lý cảnh lâm khẳng định là cực đông thủ lĩnh phản loạn t h ú bút bọn hắn có bốn năm vạn nhân mã kiêm hữu địa lợi nhân h ò a ưu thế chúng ta cẩn thận một chút so rơi đ ầ u mạnh tất cả chờ ta xin phép qua viên trung đường lại nói hắn lập tức viết một lá thư đi xuống quan phổ miệ n g bến tàu khoái mã mang đến giang nam c h ấ n quân bộ chỉ huy tối hôm đó tiến đến dương châu viên hà thành thu đến vương chân trình báo giật n à cả mình hắn biết rõ thứ ba chấn tuyệt đối là c h ấ n quân làm gương mẫu lý cảnh lâm thứ nhất hiệp dám sông dám đánh vạn vạn nghị không ra đường đường bảy ngàn người liền nửa cái ban đêm đều không có chống đỡ cho nên vương chân phán đoán cực đông quân toàn quân ra hết có phần có mấy phần tin được như vậy dưới mắt muốn hay không sang sông cùng đối phương chủ lực tiến hành quyết chiến đâu đánh tốt một trận chiến định t ặ k hôn chính mình thăng quan tiến tước nhưng nếu là đánh không tốt rất không có khả năng cực đông quân lại châu cũng là nhục thai phạm thể một thương đánh tới hai cái lỗ thủng nhưng là một hai chấn vây kín p ư ợ n g dân phủ chuẩn bị hai ngày này đánh chương ba trăm chín mươi bảy cực đông quân tam giác sắc mưu đồ khoác hoàng bảo hai chương ba trăm chín mươi bảy cực đông quân tam giác sắc mưu đồ khoác hoàng bảo hai mệnh lệnh một chấn hai chấn lập tức khởi xướng tiến công không tiếc bất cứ giá nào trong hai ngày cầm xuống vật dương thứ ba chấn co bảo cần phải thủ vững giang linh đại doanh thứ tư chấn tốc độ cao nhất bọc đánh cực đông sau hồng công kỳ tất cứu sau đó hắn nhìn về phía tôn vương cùng trương viên lực khinh xa ngươi lập tức sang sông tiếp viện thứ ba c h ấ n ngăn chặn cực đông quân chủ lực vâng tôn vương lập tức xuất quân vượt sông viên hạ n g thành tiếp tục hạ lệnh thiếu hiên có dám hay không đường bắn thông châu vượt sông t h i ể m kích cực đông hạ ổ trương viên lực cười ha h a về phòng chính t i c h r ư ớ c có cái gì không dám viên hạ n g thành lớn t i ế n g nói t ố t đi thôi hai ngày sau ta tại giang linh chờ tin tức tốt của ngươi xem như lục quân phòng chính bộ này t h u ộ hạ tại dưới tình huống bình thường trên cơ bản không có lỗi gì lớn nhưng chí mạng là lục viễn không cũng là bình thường người tại chu anh tuấn cùng vương lão ngũ sau khi xuất phát hắn liền điều động toàn bộ sáu cái giã chiến đoàn đưa lên tới giang nam hai cái đoàn thông qua đường thủy ngược dòng trải qua giang n i n h đ ổ bộ bờ nam viện trợ phượng dương đại cữu ca ngô n t ử ngọc ba cái đoàn thông qua thông nam bến tàu liên tục không ngừng sang sông hướng dương châu tiến vào cái cuối cùng đoàn xuyên thẳng kinh m i ệ n g vượt sông tập kích bất ngờ dương châu tiên gan bởi vậy t r ư ơ n g viên lực thứ lục trấn còn chưa tới thái châu đối diện đụng vào cực đông quân bốn cái đoàn chương viên lực ngay từ đầu không để ý tưởng rằng cực đông quân tiểu cổ quấy dối bộ đội ra ngoài ôm thảo đánh con thỏ ý nghĩ rời đi làm dáng chính diện cường công thứ lục c h ấ n đối diện là cực đông lao tư đoàn lý đoàn trưởng nghe nói đối diện là thứ lục c h ấ n kém chút cười ra tiếng nên ta lao lý hôm nay phát t à i à. các đồng chí ngôn ra đánh nếu ai tiêu chạy b ả y mang lao tử hỏa hán cực đông quân cùng bình thường quân đội khác biệt bất luận qua binh phiêu chiến dục vọng tương đối mạnh thế là một đám doanh đại đội trưởng mừng khắp khởi ai vào chỗ đấy song phương cấp tốc thăng cấp làm chiến tranh nóng kịch chiến một giờ trường biên lực phát hiện căn bản gặm bất động đối phương sau mực khác hán m ộ đậu đen rauống phản quân thế nào càng đánh càng nhiều bốn phương tám hướng đều là đây rõ ràng là cực đông quân chủ lực a chẳng lẽ vương trần báo cáo sai quân tỉnh vẫn là nói cực đông quân bước lui thứ ba chấn giả thoáng một thường đông nhiên độ giang nam bên trên nhưng bất kể như thế nào cực đông quân đến tiếp sau hai cái đoàn chạy đến cơ hồ đối với hắn tạo thành đóng cửa đánh cho trạng thái không chạy không được dưới t r ư ờ n g hắn hơn mười hai ngàn người chiến lược tại lục trấn bên trong vốn là tam lưu bị cực đông quân ba cái đoàn tăng thêm pháo binh đoàn vây quanh một trận đánh cho tên người đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra mắt thấy thế cục nguy cấp chương viên lực quả quyết bỏ xe bảo đảm tốt xuất lĩnh thân vệ tiêu hơn ngàn nhân mã lao ra khỏi vòng đây trốn mất một đường trốn về dương châu vì trốn t r a n h chiến bại chi trách chương viên lực quả quyết mắng to vương chân vô sỉ nói hắn tại thái châu gặp phải cực đông ít ra sáu cái chủ lực đoàn mãi p h ụ viên hạng thanh hỏi bộ đội của ngươi đâu đại bộ phận tán loạn ta b ộ i vã trở về thông báo quân tình phong chính tranh thủ thời gian rút lui a lão viên một hồi đau lòng hơn mười ngàn người lại như thế mơ mơ hồ hồ không có nhưng mà sau một khắc lại lại truyền đến tin g ữ dương châu bắc bộ cực đông phản quân chủ lực thứ năm đoàn cấp đoàn bến đỏ hướng trong thành đánh tới l không không bởi n thân vì chạy quá vội vàng chiều đình lục trấn lính mới hải lượng quân bị vật tư toàn bộ rơi vào cực đông thứ năm đoàn trong tay thứ tư đoàn lý đoàn trưởng chậm một bước nhìn xem trồng chất như núi vật tư thèm cháy nước miếng khổng nhị lang tử hai anh em ta xem như phát tài không đoàn trưởng tức giận nói rằng ngươi cùng với ai hai đâu lý đoàn trưởng từ trong ngực móc điếu thuốc lá túi cái nổi nhìn ngươi lời nói này kết phường làm mua bán được chỗ tốt luôn luôn muốn chia đều yên tâm ta không nhiều ham hô chiếm chỉ cầm thuộc về ta bộ phận kia không đoàn trưởng trừng mắt đem tay của đối phương gậy đẩy mở cút sang một bên lão lý ta cho ngươi biết nhóm vật tư này cũng không phải một túi khói ai rút không phải rút rất nhanh tổng tham mưu trưởng tưởng tùng pha mở ra xe tải chạy đến lại ngá hủy bỏ hai ngươi tham chiến tư cách vật tư giao cho hiến binh đinh đội trưởng cho các ngươi một khắc đồng hồ chỉnh đốn tranh thủ thời gian xuất phát đinh ngại đội trưởng cười ha hả đối hai cái đoàn trưởng nói rằng lao lý lao khổng vất vả a đi chỗ này giao cho ta không có các ngươi chuyện gì tưởng tùng pha lái xe đi lao lý cùng lao khổng g i ậ n dựng d â u trứng mắt vẫn còn muốn tìm lao đinh lý luận lý luận đinh ngại đội trưởng thần bí nói rằng hai ngươi có phải hay không đốc còn không nhanh đi phượng dương chỉ cần bắt được viên đại đầu triều đình liền phế đi tổng chỉ huy cũng có thể khoác h o ả n bảo chúng ta cũng đều có thể v ấ t cái tổng lòng chi công lao lý lao khổng nhãn tình sáng lên ai nha thật đúng là cái này lý thế là tâm đầu hỏa nóng thu toàn bộ đội lúc này tôn vương người mang tin tức chạy đến bờ báo giang linh đại doanh lọt vào bốn năm cái chủ lực đoàn bê công chiến sự tràn ngập nguy hiểm cần tiếp viện sau một khắc t à o kim côn người mang tin tức h o a n thai tới chậm tại hồ châu ta bộ lọt vào bốn năm cái cực đông chủ lực đoàn chặn đánh đồng thời hồ châu bản thổ dân đoàn vũ trang du kích bay dối vô cùng nghiêm trọng thỉnh cầu tiếp viện viên đại đầu thật nhức đầu đ ư ơ n g h i t h t chẳng lẽ cực đông quân bí mật mở rộng mười cái đoàn không có khả năng a ý đậu cùng kim trướng quốc công sứ rõ ràng đem cực đông quân một liếng đ ề u hỏi thăm rõ rõ rằng ràng đường đường mười vạn đại quân dưới mắt tổn minh hao tướng phá thành mà nhỏ định tình phiêu hớt không rõ cuộc chiến này còn thế nào đánh cũng may chương viên lực nhìn mặt mà nói chuyện hết sức chấn an người lãnh đạo trực tiếp đệ nhất đệ nhị chấn đều tinh nhuệ chi sư nhỏ bốn vạn nhân mã chỉ cần chúng ta ổn định trận cướp cực đông phản quân liền không dễ dàng như vậy thủ thắng đoạn thụy gật đầu nói có thể khiến thứ tư chấn rút quân về là giang n i n h giải vây chỉ cần giang bắt chấn quân thay đổi chiến cuộc lại độ giang nam bên trên hợp kích phản quân có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lời vừa nói ra đám người tựa như mò được t â y cỏ cứu mạng viên hạng thành châm trước một lát bất đắc dĩ gật, gật đầu nói rằng đã như vậy cứ làm như thế à nhưng là phía trên một câu phía dưới chạy chân gãy thứ tư chấn tạo kim cốt bộ bị vương lão ngũ ngăn ở hồ châu tiến thôi không được khổ không thể tả bất luận hắn hỏa lực quét sạch vẫn là b i ể n người công kích đối diện cực đông quân trận địa sừng sức bất động tương phản đối phương đạn p h á o dường như so với bọn hắn càng nhiều càng ganh tị chính là hồ châu từ thu tổ hai người dạy đội du kích địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu đ ị c h mệnh ta đánh khiến cho thứ tư trấn qua minh an không an tâm ngủ không an ổn kỳ thật tiến vào hồ châu sau từ thu thi hành vườn không nhà chống xét lược thứ tư trấn hậu cần thiết tế càng ngày càng ít mười lăm ngàn bộ đội người ăn ngựa nga mất thấy sắp không chịu được nổi đông nhiên có cố nhân thẳng vào quân doanh cầu kiến tạo kim côn tưởng tự dực hắn tới làm gì chương ba trăm chín mươi tám tưởng tự dực đẩy n ã đ ồ mỹ nổ quân bài viên đại đầu điều kiện h ạ khắc một chương ba trăm chín mươi tám tưởng tự dực đẩy n ã đ ồ mỹ nổ quân bài viên đại đầu điều kiện h ạ khắc một phong độ nhẹ nhàng tưởng tự dực bước vào thứ tư trong trấn quân đại trướng lập tức cảm nhận được một số như lang như h ổ ánh mắt trong trướng ngoại trừ bạn học cũ tào thống nhất quản lý còn có năm sáu viên súng ống đầy đủ đại tướng nhìn quân hàm liền biết đều là hiệp thống cấp sĩ quan hắn không thèm để ý chút nào bị c ư i chắc tay hướng x o a y án về sau tào kim côn ân cần thăm hỏi trọng san từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mặc dù biết bạn học c ũ đến hơn phân nửa là trợ giúp cực đông quân chiêu hàng nhưng lao tào thích sĩ diện đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hóa ra là tử cánh minh mời ngồi lo pha trả tưởng t ử dực cũng không k h á c h ký thoải mái ngồi xuống còn hướng trong t r ư ớ n g chư tướng gật đầu thăm hỏi gặp hắn có chỗ dựa không lo ngại gì tào kim côn liền hỏi ta cùng tử cánh lâu không gặp mặt cớ gì hôm nay cả người vào doanh quá thay tưởng tự dực cười ha ha một tiếng nói rằng một là ô n chuyện hai là bốn c h ấ n quan binh lưu một đầu đừng ra không biết trọng san lao đệ muốn nghe cái nào trước nhìn xem cao minh viết khách không khỏi là giỏi về nắm chắc lòng người trong câu chữ nửa điểm không đề cập tới tào kim côn người danh lợi nhưng trong lòng mọi người tất cả đều sáng như tuyết tào kim côn mặc dù kinh ngạc nhưng là cũng không có sinh khí dù sao đối phương cầm lấy thứ tư c h ấ n toàn thể quan binh danh nghĩa cũng có thể nói là vì c ô n g sự yêu quý lông vũ hán tự nhiên không tiện phản bác thống nhất quản lý quan không nói bộ hạ của hắn lại có thể hương sư vấn tội vị khách nhân này có phải hay không cực đông quân phái tới họa loạn chúng ta quân tâm a không phải vậy tưởng t ử dực thản nhiên nói rằng tại hạ nhậm chức cực đông bộ ngoại vụ cùng quân ngũ không đ ắ c cát tới đây không có ý tứ gì khác vẹn vẹn sách cái cá nhân đề nghị mà thôi lời vừa nói ra chúng tướng xôn xao móc súng người cũng có têu đánh têu giết hô lăn người cũng có riêng lẻ vài người thì yên lặng theo dõi k ỳ biến t à o kim côn vô án giả ý nổi giận nói im n g a y còn có hay không phi củ ta cùng t ử cánh năm đó s á c thực tình như thủ t ú c bất quá bây giờ đã đều vì mình chủ liền tuyệt sẽ không bao che chờ hẳn là các ngươi không tin được tạo mẫu người chúng tướng biết điều im tiếng tào kim côn chuyển hướng tưởng t ử dự c khẳng khái mà hỏi thăm ta quản giáo vô phương nhường tử d ự c g linh chế dễ ớ c bất quá thân làm triều đình thống nhất quản lý an lộc của đua gánh quân c h i lo là tào mẫu bụt phận bất luận tử cánh minh chịu người nào ủy thác có gì loại lý do thoái thác chỉ sợ làm ngươi một chuyến tay không tưởng t ử dự c gật gật đầu nói trọng san l ã o đệ còn nhớ rõ ban đầu ở võ bị học đường nhìn qua hải quốc đồ t r í à. nhớ kỹ nhất là ngụy tiên sinh trong sách nói lấy đạo của người trả cho người thẳng dạy người cảm giác mới mẻ ừng hẳn là tử cánh minh có mới kiến giải tưởng tự dự không trả lời mà hỏi lại trọng s a n lão đệ cảm thấy một giáp đi qua triều đình làm được sao hoặc là nói có thể làm được sao tào kim côn lập tức ngạc lời công việc giao thiệp với nước ngoài phái trong triều thuộc về số ít hành trình nữ vương tính đế pháp vương triều bên trong ít có mở ra minh tri quân đối người phương tây kia là mùa xuân giống như ấm áp có thể đối công việc giao thiệp với nước ngoài phái lại là do thu quét l á bảng càng nhiều thủ cựu phái lại hận không thể đem trong nước công việc giao thiệp với nước ngoài phái ngàn đao bầm thầy nghiền xương thành cho dạng này vẽ hổ không thành lại thành trò triều đình muốn chế dương tăng thêm cười thôi bất quá tào kim côn trợt phản kích nói như thế kế hoạch trăm năm triều đình tự có chủ trương tào mỗi chỉ là cái quân nhân thuật t ú y phụ mệnh làm việc chỉ thế thôi tường t ử dựng lắc đầu cười nói nếu ta nói cực đông quân đã đơn giản cường quân hình thức ban đầu ít ngày nữa có thể nhất thống đế pháp giải phóng bốn mươi ngàn vạn năm ngàn vạn đồng bào khiến cho ta hoa hạ tộc sừng sức tại cường quốc tri lâm trọng san lao đệ ý như thế nào tào kim côn s ứ n g sở chúng tướng ngạc nhiên tiếp theo t ử tọa đều vui mừng mấy cái nước mắt đều bật cười trong đại trướng tràn đầy k h o i h o ặ không khí tường tự d ự n căn cứ ta không xấu hổ lúng túng chính là các người dĩ nhiên tự đắc an t o à như núi tào kim côn mang theo ý cười t r e o chọc mà hỏi thăm t ử cánh huynh là chuyên tới nói cười à tưởng t ử d ự c đ b n g nhiên đưa tay chỉ chỉ đ ạ i t r ư ớ n g cửa ra bảo trọng san lao để biết phía trước có cái gì sao tào kim côn đương nhiên biết rõ chính đối diện chính là cực đông quân t r ậ n đánh trận địa bọn hắn liên tục c ô n g ba bốn ngày tổn thất gần hai ngàn người cũng không tiến lên mỗi lần tập đoàn công kích bất luận từ phương hướng nào tiến công đối phương hỏa pháo tựa như mập mắt nổ tạt chuẩn thật sự là quá tà môn nhưng là à hắn cực kỳ thích sĩ diện bạn học cũ hỏi như vậy tương đương bóc hắn t ư ơ n g sẹo tử cánh ngư ý gì ta là cảm thấy tào kim, kim côn nắm g chặt nằm đấm tiếng chầm hỏi a vậy tiểu đệ cũng phải dựa hai lắng nghe vinh dạ tử sinh tri địa không thể không quan sát vậy ngươi làm được sao liên đối phương nội tỉnh đều không rõ ràng đoán chừng ngươi lời này cũng đừng nghĩ đánh tan ở trước mặt trận điệu tào kim côn xương sở t h ầ m chậm vung lòng ra nằm đấm nói như vậy ngươi biết cực đông quân nội t ì n h tường tự dực cười nói không ngại nói cho ngươi bọn hắn có chuyên môn trinh sát bắt đầu lưỡi còn có chống g ô n g pháo ngăm khí cầu còn có không trung điều tra cơ còn có đội du kích cùng đặc công đội quay d ố i đường lui của ngươi ngươi tất cả điều động quân sự cùng bố trí đối diện vương phó tổng chỉ huy như trưởng xem văn nhìn một cái không s ấ t gì thứ tư trấn vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng a tào kim côn cùng chúng tướng biết t r i n h s á t nhưng vì sao kêu pháo ngăm khí cầu cùng phi cơ t r i n h s á t đông nhiên bọn hắn nhớ tới đối phương trên trận địa thường xuyên dâng lên hình tròn đèn khổng binh chẳng lẽ cái kia chính là pháo ngăm khí cầu pháo ngăm khí cầu tên như ý nghĩa hẳn là trợ rút hỏa pháo hiệu c h ỉ n h chư nguyên hơn nữa đứng được cao thấy xa tào kim côn lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra hóa ra là dạng này khó trách đối phương đạn pháo như mọc ra mắt tài nghệ không bằng người phi chiến t r i tội tưởng t ử dực tiếp tục bổ đao bọn hắn chỉ có ba cái đoàn hơn sáu ngàn người nhưng là mỗi ngày có gần trăm chiếc xe tải vận chuyển vật tư lương thực đạn dược thành phẩm cực kỳ sung t ú t giã chiến bệnh viện hai mươi bốn giờ trở lệ mỗi cái thương binh đều có thể được đến kịp thời cứu chữa binh lính của bọn hắn chỉ cần chuyên tâm tác chiến căn bản không cần lo lắng khác kỷ luật nghiêm minh bảo hộ đắc lực thâm thụ bách tính hoang đen quân đội như vậy ngay cả cường quốc tới cũng đánh không lại tào kim côn trầm mặc nhưng là hắn có cái thủ h ạ thật sự là không nhịn được mặt giận dữ nói rằng chúng ta lục c h ấ n mười vạn nhân mã so với bọn hắn nhiều gấp năm lần cũng không tin đánh không lại tưởng t ử ợ rực cười lạnh nói không có mười vạn đại quân thứ ba trấn đánh cho tàn phế trốn ở giang ninh thứ lục c h ấ n cơ hồ bị toàn diện dương châu đã ném đi các ngươi viên t r u n g đường dọa đến chạy chối chết đến mức chấn thứ nhất chấn thứ hai dừng bước p ư ợ n g dương giới thành bây giờ thương vong thảm trọng rất nhanh sẽ bị bao vây tiêu diệt tào kim côn ăn một kinh、hải. h á n hô đứng người lên rung g i n g quát lớn nói hiệu nói vừa nữa quân pháp vô tình tưởng tượng rực thở dài một tiếng tay lấy ra tờ giấy đây là phượng dương phương diện hôm nay gửi tới chiến báo xem một chút đi tào kim côn b á n tín bán nghi xem hết tao mày hừ hôm nay chiến báo chẳng lẽ cái này người mang tin tức biết phi thiên nội địa phải không chưa thấy qua địa báo cũng nên nghe qua tào kim côn im lặng hắn ý thức được cực đông quân trang bị thật to vượt qua lục c h ấ n tình báo cùng thông tin thủ đoạn càng là xa xa dẫn trước cuộc chiến này xác thực đánh không thắng đã đánh k h n g lại vậy cũng chỉ có thể rút lui mau chóng đổi tới gian ninh cùng thứ ba chấn thứ năm hợp lực đánh tăng cực đông tinh nhuệ chủ lực thay đổi toàn bộ chiến cuộc chương ba trăm chín mươi tám tưởng tử rực đẩy ngã đ ồ m ì nổ quân bài viên đại đầu điều kiện hạ khắp hai chương ba trăm chín mươi tám tưởng tử rực đẩy ngã đ ồ m ì nổ quân bài viên đại đầu điều kiện hạ k h ắ c hai tưởng tử rực nhìn mặt mà nói chuyện đột nhiên c ư ờ i nói trọng san l ã o đệ có phải hay không bắt đầu sinh p h ẩ ý. như đúng như này ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy nếu không có toàn quân tận mặc nguy hiểm tào kim côn kinh n g à n hỏi chẳng lẽ chỉ bằng chỉ là mấy ngàn người cũng có thể ngăn được ta tường t ử dực giải thích nói trận địa công thành còn đánh công lại đi tới giang ngoại một khi bị chắc chắn sau truy lại nên như thế nào đâu một viên đại tướng giận hường ngạnh đôi nói không thế nào thật tới một bước kia chúng ta lấy cái chết báo cốt chính là ha ha các người nữ vương bệ hạ sáu mươi thọ đản g tốn hao ba nghìn sáu trăm vạn lựa b ạ n hoàn toàn có thể lại tổ kiến ba mươi sáu chân lý mới liền làm cho hư hỏng như vậy dạng này triều đình đáng ra các ngươi quên mình phục vụ lui một bước coi như các ngươi chịu tầng dưới quan binh chịu không đúng rồi các ngươi đón xem viên trung đường cùng cái khác thống nhất quản lý hệ thống sẽ làm thế nào còn có chư bị liền việt không nhớ trong nhà giàn mua phụ mẫu nhỏ yếu vợ con tiếng nói rơi xuống đất trong trướng hoàn toàn yên tĩnh mỗi người tựa hồ cũng nhí n thở tiến không thể không nuôi được tiếp tế đ và tuyệt sĩ、si、khí xa sút trái cũng là chết phải cũng là chết thứ tư chấn hơn bạn q u â n b ì n h từng bước một không thể v ã n hồi trượt hướng đường cùng cái khác tướng lĩnh không rõ ràng nhưng tào kim có biết giang nam chiến sự khẳng định bất lợi nếu không viên trung đường sẽ không cho chính mình hạ đạn vệ binh giang linh giải vây mệnh lệnh kết hợp bạn học cũ lý do thoái thác nam bác chi tranh thế cục đã đến cuối cùng trước mắt đường quản đối phương lập trường là chính là t à có một chút không có nói sai vạn nhất cái khắc chấn đều bị hủy diệt chính mình thật sẽ vì viên đ ạ i đầu cùng mục nát ngu ngốc triều đình tập trung vẫn là nói thừa dịp bây giờ còn có giá trị không bằng bán cái giá tốt l o n g tin một khi lung lay liền không khả năng khôi phục như lúc ban đầu tào kim côn đem bạn học c ũ mời đến sát vách trong trướng cùng dưới trướng tâm phúc nhóm đóng cửa bàn bạc cuối cùng tào kim côn mở ra điều kiện thứ tư c h ứ n có thể hướng cực đông quân phi hàng nhưng muốn một châu địa bàn đồng thời không tham dự lối năm chân chiến đấu phải bảo đảm gia quyến an toàn có đàm phán điều kiện chẳng khác nào thành công hơn phân nửa lục viễn thu đến địa báo rất nhanh liền phê chỉ thị thứ tư trấn muốn trình biên toàn thể sĩ quan muốn tiếp tục mang minh nhất định phải tham gia trường sĩ quan bồi dưỡng có thể không tham gia nội chiến cũng có thể giúp chuyện di gia quyến đến mức địa b ả n cũng đ ừ n g nghĩ không thể làm chính là kỷ luật dây đỏ nhưng là có thể cho một khoản không ít s u ấ t vũ phí đầy đủ sĩ quan nửa đời sau sinh hoạt hậu đ á i ý thức được cực đông phương tiện không có lấy bọn hắn làm địa lỡ đạn thứ tư c h ấ n sĩ quan thoáng thở dài một hơi tưởng tử d ự c đơn độc đối t à o kim côn nói rằng trọng san là đại tướng chi tài tân đế pháp quân thường trực sẽ không thấp hơn một trăm vạn rất có triển vọng a t à o kim côn ngầm hiểu quả quyết bằng lòng điều kiện xuất lĩnh toàn quân quy h à n g vương lão ngũ bắt đầu thứ tư c h ấ n c h ỉ n h biên đầu tiên quan binh c á c h ra sĩ quan đưa đến trường sĩ quan vũ khí hạng nặng đoạt lại về sau tính cả hai cái đoạn đêm tối đi gấp chạy tới giang ninh hiệp trợ chu anh tuấn giải quyết giang ninh đại doanh thứ ba trần thứ năm vương chân cùng tôn vương không đợi được tảo kim côn lại chờ được đối phương sinh lực quân còn có một phong tảo kim côn chi chu anh tuấn lấy ưu thế binh lực đem thứ ba trấn thứ năm vây kín không kẽ hở thậm chí còn nhiệt tình mời đối phương tới kiểm nghiệm xe bọc thép cùng đại pháo số lượng đến tới năm mươi môn đại pháo sau toán thuật rất tốt x ứ giả biểu thị không cần đến cách một ngày thứ ba trấn trấn thứ năm liền tuyên cao hướng cực đông quy hạng tôn vương cùng tạo kìm côn khác biệt t i ệ n lực biểu thị bằng lòng là cực đông nhất thống đế pháp ra sức châu ngựa chu anh tuấn vui vẻ đồng ý ngược lại trên tay hắn có năm cái đoàn hơn nữa đối phương không có vũ khí hạng nặng cho dù có ý nghĩ cũng là không nổi cái gì b ằ n ư ớ c thế là hắn lưu lại hai cái đoàn chỉnh biên thứ ba trấn tự mình mang theo ba cái đoàn sang sông tham gia trận chiến cuối cùng trên thực tế đến một b ư ớ c này quân sự quyết đấu khả năng không lớn tôn vương đến v h ư n dương b à i kiến lục viễn biểu thị bằng lòng đảm đường sứ giả tự mình thuyết phục viên trung đường thúc đẩy tân đế pháp sớm ngày sinh ra lục viễn tự nhiên vui thấy kỳ thành ngươi nói cho viên hạ thành đế pháp người không đánh đế pháp người chỉ cần hắn chân tâm hy vọng đế pháp t ư ờ n g đại bách tính ă n cư lạc nghiệp liền nên thuận theo thời thế chung sáng tạo tương lai không ngờ tôn vương không công mà lui cũng không phải viên đại đầu thả chết chứ không chịu khuất phục tổng chỉ huy viên trung đường đối ty t r ư ớ nói một khi cực đông quân nam bên trên vân đô kim trướng cùng ý đậu sẽ liên hợp xuất binh can thiệp a ngủ gật có người đưa gối đầu lục viễn tinh thần phân chấn hỏi tin tức vô cùng s á t thực tôn phương đáp phòng chính bên người liền có kim trướng cùng ý đậu cố vấn huấn luyện viên can thiệp sự tỉnh chỉ sợ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói lục viễn cười ha ha nói n g ư ơ i đi nói cho lão viên đại quân nam bên trên thời điểm không ngại cùng theo ta sẽ để cho hắn nhìn thấy chúng ta đế pháp quân nhân là thế nào đánh bẹp quỷ tây dương tôn p ư ơ n g đi nhanh v ậ nhanh thấy không có hủ sợ lục viễn lao viên lại đưa ra một cái điều kiện nữ vương đ ị m vị không thể lay động lục viễn c a o mày đánh giá tôn vương thật lâu im lặng tôn vương bị nhìn toàn thân không được tự nhiên trong lòng rất là oán trách lao lãnh đạo một triều thiên tử một triều thần một đời người mới thay người cũ n g ư ờ i điều kiện này người ta không phải bạch tạo phản lần này còn thế nào thiện lục viễn suy tư về sau lạnh lùng nói ta d a n h giới cuối cùng là bắt chức anh cắt xa nếu như lại có dị nghị ta liền thành toàn h ắ n cái này lại trung thần cho hành trình cho cùng tôn vương trong lòng nảy loạn vội b ằ n ó i vâng ty trước ngay lập tức đi ra roi thuốc ngựa đi vào phòng chính chủ xoáy đ ạ i trướng tôn vương thở không ra hơi chạy chậm tiến đến viên hạ n g thành nhìn hắn một mặt vội vàng trong lòng cũng vô cùng t ấ t vọng, chủ trương gắng sức thực hiện giữ lại hành trình địa vị xem như tắc thành cho hắn trung hiếu chi danh nhưng đối cực đông quân tới nói điều kiện này quá mức hạ k h ắ c hơn phân nửa sẽ không đáp ứng a bên trong phòng chính cực đông phương diện bằng lòng bắt t r ư ớ c anh cắt xa thể chế còn nói như không đáp ứng nữa liền một đường đánh tới vương đô viên hạ thành im lặng anh cắt xa thể chế hạng vẹn vẹn cái hư danh nữ vương nhưng nói trở lại lại thế như thế không phải sức người có thể cứu vãn vô luận như thế nào ít ra giữ bệ hạ sau cùng thể diện cũng coi là chính mình tận tâm tận lực hắn gật gật đầu nói mà thôi cứ làm như thế à tôn vương đội bằng hỏi phong chính khi nào ký kết đâu cho ta tắm rửa thay quần áo đốt vương cầu nguyện viên hạ n g thành sau khi rửa mặt thay đổi triệu đình bắt p h ụ đem bàn thờ hướng phương nam rô nô xuất lĩnh một đám bên trong sĩ quan hữu cao cấp xa bài nữ vương đi một lần cuối cùng quân thần đại lễ ngay kế tiếp tức đêm chủ tịch lâm vào trùng điệp vây quanh viên hạ thành mang theo chủ yếu con tướng đi bộ g a doanh dẫm lên băng tuyết đi vào lục viên trước mặt hắn không người bái thật sâu hai tay g i a o ra ngự tứ gươm chỉ huy lục viên tiến lên một bước cười ha ha nói viên trung đường cái này nhưng không được mau mau xin đứng lên nói xong kéo lên một cái đối phương đối với mọi người nói ta đại biểu đế pháp ước vạn mách tính cảm tạ chư v ị b u ô n g xuống thành kiến chúng ta song phương đặt thành hòa bình tránh cho ngàn vạn làm đế pháp gia đình vỡ tan cùng bị thương cũng chính là bởi vì có sự gia nhập của các ngươi trên t i ế n đại đ ị a n à y thời đại mới đã mở ra đế pháp và thuế nhân dân và thuế lãnh bất gió phương nam cuốn lên tinh kỳ vô số binh sĩ hoan hô lên đế pháp và thuế nhân dân và thuế cực đông quân và thuế thủ vệ sau lưng lý đoàn trưởng cùng khổng nhị l ă n g tử nhìn xem thịnh vốn như thế tâm tình k h u ấ y động không tôi h bọn hắn lặng lẽ xuất ra một cái đơn sơ áo bảo m à u vàng tử hướng về phía lục viễn nào h tới chương ba trăm chín mươi chín thu lục c h ấ n quân tâm mười dặm cầu cứng rắn cống kim mỹ địa liên quân một chương ba trăm chín mươi chín thu lục c h ấ n quân tâm mười dặm cầu cứng rắn cống kim mỹ địa liên quân một ban ngày ban mặt hai viên hổ tướng cùng thẩm bắc huyền tay trong tay diễn xuất trần t i ể u biến quả thực đem đám người sợ ngây người viên hạng thành thì giống như cười mà không phải cười a t ĩ n h nhìn xem hất lên hoàng thảm thẩm bắc huyền hoàng đế thay phi làm sang năm tới nhà ta lịch sử địa cố nhân c h i thường tình không có gì ngạc nhiên nhưng là hắn cũng có chút không hiểu nhìn thẩm bắc huyền dường như vội vàng không kịp chuẩn bị chẳng lẽ không phải dự đoán a n bài lao viên lịch duyệt rất sâu tùy cơ ứng biến nhìn mặt mà nói chuyện trình độ tối thiểu có ba bốn tầng lầu cao như vậy thẩm bắc huyền cùng tượng tùng pha mê man cùng kinh ngạc không giống lắm là giả vờ nếu là hai cái thuộc cấp tự tiện làm chủ vậy thì có trò hay để nhìn dù sao vừa mới bằng lòng bắt t r ư ớ c anh cắt xa giữ lại hành trình nữ vương thể diện mặt khác tự t u y ệ t tào kìm côn trưởng quản một châu chi địa lúc t h m bác huyền còn nói qua tham gia vào chính sự là kỷ luật dây đỏ một khi đối phương tiếp nhận khoác hoàng bảo chính là điển hình nói một đằng làm một n ẻ o nói không giữ lời tiểu nhân nếu không tiếp nhận lý đoàn trưởng cùng khổng đoàn trưởng thuộc về cực đ ô n g quân dòng chính sĩ quan cao cấp lấy luật xử phạt lời nói lòng bàn tay mư bàn tay đều là thì ta thờ bác huyền là thuận nước đầy thuyền vẫn là mập mờ suy đoán ngầm đồng ý lại hoặc là quân pháp bất vị thân đâu tại bất minh tình chẳng hạn số ít phản ứng nhanh cực đông q u a n b i n h tại c h ấ n kinh sau khi dẫn đầu đánh vỡ lạc im gân cổ lên hô to khẩu hiệu thẩm tổng chỉ huy vạn thuế lần này tựa như bệnh chuyển nhiễm như thế càng nhiều người đi theo phụ họa hô to thẩm tổng chỉ huy vạn thuế thẩm tổng chỉ huy vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nhưng là ngoại vi q u a n b i n h hoàn toàn không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì nghe thấy từng đợt núi tiêu b i ể n gầm vạn thuế âm thanh nao n h a o châu đầu ghẽ hai n g h ngóng tình trạng mà hạch tâm cực đồng sĩ quan cao cấp có hớn hở ra mặt có lại nhìn chung quanh biểu lộ nhất xoắn suýt thuộc về tam phu nhân tống tăng hội đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác học sâu t r u n g ngoại nàng hết sức rõ ràng tình hình trước mắt chỉ cần thẩm bác huyền gật đầu liền có thể lấy h ạ n h trình nữ vương thay thế vấn đỉnh đế pháp cựu ngũ trí tôn đại vị có thể một phương diện khác nàng rất rõ ràng hai vị đoàn trưởng nháo kịch quyết không là thẩm bác huyền ý tứ nhưng triều đình lục trần lính mới cơ bản tăng ăn dã trước mắt lại không trở ngại hắn sẽ r ử a thế tiến thêm một bước sao lục v i ễ n nhìn quanh bôi phía thật thà lao ly cùng khổng nhị lam tử tưởng tung pha tống tăng hội chu anh tuấn chờ một đám tâm phúc mê man cùng trờ mong viên hạc thành đoạn h ụ y phùng trương tôn vương trương v i ê n lực đ á m người t r e o tức cùng n h ì n ngẫm một số tay mắt lanh lẹ phóng viên lốp bốt đẻ xuống cửa chớp đông đảo vây xem qua mình cùng có vinh yên biểu lộ tràn đầy kích động cùng mũi sướng lấy kiêm mà thay vào hoặc đại t r ư ở n g phu làm như thế đây chẳng qua là hèn mọc mộ cơ ư ngươi n g cảm thán mà lục viễn lại không cần như thế bởi vì hắn bản thân liền là cường giả ở cái thế giới này lặp lại xương vương xương bá sinh hoạt cũng không tránh khỏi quá nhàm c h á n chút đ ố i đã được chứng minh l à hậu đồ vật liền sợi lông cũng không tính là thời điểm thay cái mới cách sống tại toàn trường chú mục hạ lục viễn chỉ vào một tên thân vệ hỏi, n、no, là, là gật gật no. vậy còn ngươi vị thứ ba binh sĩ nói rằng không muốn bị địa chủ nhà ức hiếp vị thứ bốn đội ngũ cho an gia phí có thể trị bệnh cho mẹ ta vị thứ năm triệu binh cán bộ nói bọn ta bộ đội giúp thiên hạ người nghèo tranh đấu giành thiên hạ lật đổ phong kiến chủ nghĩa l ế quốc lục viễn nhìn hắn một cái hỏi loại lời này người tin binh sĩ kia gật đầu nói đương nhiên ta tin vì sao đâu vì sao binh sĩ gãi đầu một cái sau đó sảng khoái nói rằng bởi vì bởi vì thật nhiều người đều nói kéo quân nói lời giữ lời hơn nữa trưởng quan không uống binh máu mỗi tháng đủ lương thực đủ hướng chiếc tàn phế còn cho tiền trợ cấp ai yêu là kéo lao binh chính tông đồng hương a lục viễn gật gật đầu cười hỏi như vậy ngươi bây giờ cảm thấy chúng ta bộ đội có hay không làm được đâu ừng trên cơ bản tám chín phần mười Bọn ta thôn bên bộ thôn cạnh tây cột, công thành lúc nổ gây chân, dân chính cán bộ đem tiền cấp đưa đến trong nhà, một văn không viễn gật gật nói, như vậy cũng tốt, làm người làm việc, không tín công ta tây cột, trợ một ít. gật gật tốt, đưa lúc cấp Lục việc, gãy vậy làm làm lợi. đem đầu sau đó hắn tiếp tục hỏi dựa theo cực đông quy định cùng kỷ luật ta còn có một năm rưỡi liền sẽ rời trước nếu ta có một ngày nói không giữ lời không nhận nợ không tuân quy củ chẳng những cấu kết quân quý còn tha m ô mục nát lại uống binh máu lại ư ớ c hiếp mách tính các ngươi nói nên làm cái gì binh sĩ k i ê u một mặt bồi dối trần trờ nhìn c u n g quanh rất nhiều quan binh cũng là như thế còn có nhỏ giọng nói nhỏ không ai dám trả lời lục viễn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía viên hạ thành cười hỏi viên trung đường sẽ làm thế nào lục trấn tướng l a n h cao cấp trong lòng run lên vấn đề này có thể khó trả lời nhưng viên hạ thành đa mưu t ố c t r í nhãn châu xoay động lập tức xử xuất một chiêu tứ lạng bạ thiên cân viên m ộ t i tý tưởng tổng chỉ huy b ắ c thiên hạ chi vọng chắc chắn sẽ không làm như vậy lục viễn mỉm cười chuyển hướng tưởng tùng pha ý vị thâm trường hỏi tưởng tổng tham mưu trường đ ầ u tưởng tùng pha ba nghiêm túi trào lớn tiếng nói như thật có một ngày như vậy ti chức sẽ dũng cảm đứng ra xuất lĩnh nhân dân phản đối tổng chỉ huy người không sợ chết tưởng tung pha hít sâu một hơi chỉ vào cao cao tung bay đỏ tươi cờ xí nói từng chữ từng câu ta đương nhiên sợ chết nhưng chỉ cần ti trước mặt c o n trang còn đứng ở tiên liệt máu tươi nhuộm đỏ cờ xí phía dưới liền tình nguyện chiến tử tuyệt không lui lại bởi vì ta tham gia cực đông quân là thay tất cả mọi người dân đánh thiên hạ cầu công bằng mà không phải cái nào đó phong kiến đế vương ứng khuyển n ô tài đám người dần dần tỉnh táo lại đối tổng tham mưu trưởng đã kích động lại kính nghệ tự động nhao nhao vô tay lơ tiếng cái hay lục viễn một thanh giật xuống áo bảo màu vàng giống rác rưởi như thế vứt đi trên mặt đất vung tay mô to nhân dân bặt u ế và a lần này tất cả quân binh cùng nhau vung tay hô to nhân dân và thuế lục viễn lần nữa hô to chỉ có nhân dân và thuế núi tiêu biển gầm đồng dạng tiếng gầm trong nháy mắt nổ vàng chỉ có nhân dân và thuế chỉ có nhân dân và thuế chỉ có nhân dân và thuế chờ tiếng gầm dần dần lắng lại lục viễn đối lý l ô hai người hỏi không hảo hảo mang bộ đội các ngươi hổ n h á o cái gì đây là chủ ý của người nào lao lý cùng khổng nhị lăng tử có ngu đi nữa cũng minh bạch lúc này vô ngông ngựa đập tới đ u i n g a nhưng hảo tâm xử lý chuyện sai bọn hắn cũng ngất t ứ không được lao lý không lên tiếng khổng nhị lăng tử thì lưu manh toàn bộ đều nhận lệnh đến báo cáo tổng chỉ huy việc này là một mình ta chủ ý cùng ly b ả à n trưởng không quan hệ n g h e xong lời này lao lý lập tức nói dám làm dám chịu là chủ ý của ta lục b i ế n chỉ tiết rèn sát không thành thép q u á t lớn hảo hán nói như vậy hai ngươi còn cảm thấy rất h à o quang liên thái độ hiện tại cùng giác ngộ các ngươi đã không thích hợp đảm nhiệm bất kỳ chức vụ người tới dẫn đi điều tra rõ ràng tưởng t u n g pha phất phất tay có tình trưởng phòng cọm lông mưa nông tiến lên cười hì hì nói hai vị đ o n trưởng mời đi nhìn xem hai cái ngốc hàng n ũ rũ rời đi lục viên thở dài có ít người đầu não quá đơn giản một chút liền cùng ngu mọi quyền phị không có gì khác biệt cực đông quân nhận biết giáo dục gánh nặng đường xa nha tiếp theo hắn khôi phục lại bình tĩnh mời lao viên bọn người nhập sổ nói chuyện tạm thời quân tình phòng thẩm vấn bảo vệ cán sự nói rằng mời hai vị g i a o ra x u ố n g lục lao lý một chút liền nổi nóng bằng cái gì tức vũ khí lao tử phạm vào cái gì tội c ộ n lông m ư a n ô n g vẻ mặt ôn hòa nói rằng chỗ này không phải quân pháp chỗ có tội vô tội không tới phiên chúng ta tới định nhưng làm như vậy là dựa theo điều lệ điều lệ chấp hành bảo hộ nhân thân của các ngươi an toàn chương 399, thu lục c h ấ n quân tâm mười dặm cầu cứng rắn cống kim mỹ để liên quân hai chương 399, thu lục c h ấ n quân tâm mười dặm cầu cứng rắn cống kim mỹ để liên quân hai lao lý như cũ cường n g n h hỏi vậy lao tử nếu là không giao nộp đâu q u ộ n g lông mưa nông tức giận l ệ n h lùng nói rằng vậy ngươi chính là kháng mệnh bất tuân trái với quân kỷ chúng ta chỉ có thể đem lý đoàn trưởng chuyển giao quân pháp chỗ không nhị lăng tử tranh thủ thời gian móc ra xú lục giao cho bảo vệ cán sự đồng thời giật một thanh bạn đối k ố lao lý ta lại không làm việc trái với lương tâm ngươi sợ cái gì nói vậy người con mắt nào nhìn thấy ta sợ hắc diêm vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi khổng nhị lăng tử biết tiểu t ử này tật xấu liền giúp đỡ hắn móc súng lục ra nộp lên trên đi đừng lề mề sớm hỏi sớm đoàn bên trong còn có một đống lớn sự tỉnh trờ lấy đâu c ọ n g đông mưa nông âm thầm nhà r á n h còn muốn sớm hai người nằm mơ đâu lập tức triển khai đơn độc hỏi han vòng thứ nhất lao lý lao khổng đều xính anh hùng đảm nhiệm nhiều việc một mình gánh chịu cái này hiển nhiên không vượt qua được tiếc lấy lấy ra không ăn khớp chi tiết tiến một bước hỏi han song p ư ơ n g đấu trí đấu dũng chủ xoáy trong đại trướng lục viện trấn an qua lục tr thẳng thắn cực đông hải quân đã đem bắc dương thủy sư chủ lực phong tỏa tại uy hải quân cảng đang đàm phán bên trong bởi vì trường kỳ không coi trọng quốc phòng lực lượng kiên thiết cho nên triều đình nhiều lần bị liệt mạnh n ư ớ c h i ế p ta hy vọng các vị đều có thể tích cực tham dự vào đế pháp quốc phòng sự nghiệp bên trong đến một tầy trăm năm xỉ n ụ c chương v i ê n lực nháy nháy ánh mắt yếu đ ấ t mà h ỏ i tham tổng chỉ huy y tứ chúng ta còn có thể mang binh lục viễn cười ha ha nói các ngươi có thể hay không mang binh muốn nhìn tại trường sĩ quan lấy được thành tích ta có thể bảo đảm là khảo hạch công bằng công chính đối xử như nhau không có đích thứ bẻ cánh phân chia hơn nữa các ngươi là vì toàn thể quốc dân mang binh không phải vì cá nhân ta viên hạng thành lấy lui làm tiến nói rằng tổng chỉ huy như thế khoan hồng độ lượng viên mô cũng liền an tâm nhưng mà năm này tuổi một dài a luôn luôn cảm thấy tinh lực không tốt cũng chịu không n ổ i thao luyện c h i cực khổ còn mời tổng chỉ huy cho phép viên mỗi hồi hương dưỡng lao lục viễn lắc đầu liên tục nói rằng viên trung đường chính là trẻ trung khỏe mạnh ngay lúc này có hai kiện sự việc cần giải quyết rất là cấp bách không phải ngươi không thể a mời tổng chỉ huy chỉ rõ lục viễn liết một cái tưởng tùng pha cái sau ngầm hiểu lập tức nói rằng tổng chỉ huy cơm t r ư a đã chuẩn bị tốt lục v i ê n cười hì hì nói trời đất bao la ăn cơm lớn nhất như viên trung đường không chê nếm thử trong quân cấm nước khách theo chủ tiệ thế là lấy viên hạng thành cầm đầu lục trấn bên trong tướng lãnh cao cấp khó được ăn một lần hành quân bữa ăn một ăn mặn hai làm một môi rau ngâm cơm cùng canh bao ăn no lục v i ê n vừa cười vừa nói ta định quy củ chỉ cần tại trong doanh quan b i n h bình đẳng cùng ăn cùng ở cùng xuyên kiên quyết không làm đặc thù hóa lao viên gật gật đầu miệng lớn ăn uống mặc không đổi sắc nhưng có chút thống nhất quản lý hệ thống lâu dài cầm y ngọc thực lại không quá ăn được làm ẩu n ồ i lớn đồ ăn ă n c ơ m g trưa lục viễn mời viên h ạ n g thành uống trà hàn huyên một lát đi vào chính đ ề lục viễn cho tới đối phương hai lựa chọn một là đảm nhiệm tân đế pháp l ụ c quân tổng trưởng so lão viên trước mắt vị trí cao hơn một cấp, phụ trách mang binh đánh giặc nhưng tuyên chiến quyền tại ban giám đốc cùng cả nước lớn nghị viện đồng thời chỉ có bộ tổng t h ă n g mưu nắm giữ đ i ề u binh quyền kể từ đó tam phương hình thành chế ước lẫn nhau tránh cho quân quyền độ tài lão viên cân nhắc về sau hỏi thăm một cái khát chức vụ lục viễn thở dài trong lòng lục viễn vẫn là khát vọng quyền lực bất quá đi cao n đúng cần hung g lúc làm, có cái việc ác một kẻ r mặt, hải quân tại nhân xuyên đến tin tức, hải nhân quân xuyên đến c a câu ly dân gian luận đ t g chức Đậu quân u no Cao Câu là y từ trước l đế pháp nước phụ thuộc luôn luôn kính cẩn nghe theo nhưng là thế giới đại biến cách đến đế pháp triều đình mềm yếu vô năng mà y đĩa đậu lại kiên quyết tiến thủ gia tâm mừng mừng hết đợt này đến đợt khác cao câu ly có chút người đọc sách vắn đầu liền không biết tự lượng sức mình kỳ vọng xua hổ nuốt sói mưu đồ cao câu ly từ đế pháp độc lập ra ngoài lao biên là người thông minh ngay sau liền minh mạch lục viễn cần một cái nhân vật hung ác tòa chấn cao câu ly bán đảo tục ngữ nói thả làm đầu gà không làm đôi trâu h á n quả quyết đứng dậy hiên ngang l ắ m liền nói một chút chọn tôm k é p lạnh nép lại dám cản rỡ như thế thật coi đế pháp không người a như tổng chỉ huy không chê viên m u a giàn mua ti t r ư ớ c n g u y ệ đi lục viễn cười ha h a nói có phòng chính t ò a trấn bán đảo nhất định vững như bàn thạch đến tận đây lục trấn quy tâm thiên hạ không chiến sự lục viễn nhường cực đông ban giám đốc phát ra năm mới mở điện trong đ i ệ n văn ngoại trừ bản tóm t ắ t nam bắt chiến tranh còn liệt cử triều đình thập đại tội cuối cùng lời khuyên hạnh trình lữ vương cùng vương công quý tộc tiếp nhận hiện thực bỏ gian tả theo chính nghĩa không muốn cùng nhân dân là địch cử động lần này khiến đế pháp trên dưới sôi trào thiên hạ vạn dân vui mừng không xiết chờ mong thời đại mới tiến đến mà triều đình từ hành trình nữ vương d i hẳng như cha mẹ chết hoảng sợ không chịu nổi một ngày cực đông mười vạn đại quân tại phượng dương chỉnh đốn tới mùng năm tết p h ụ n mệnh nam bên trên toàn bộ hành trình thông suốt hai bên đường nhận được tin tức dân chúng dịu già dắt trẻ cơm giỏ canh ống vừa múa vừa hát hoang nên tử đ ệ bình đến mười lăm tháng riêng tết nguyên tiêu lục v i ê n cùng tống tam hội còn có tưởng tùng pha viên hạn thành mọi người đến mười dặm cầu sông đối diện chịu triều đình m ờ i kim trướng cùng y lia đ ầ u liên quân bàn bạc hơn bốn mươi lăm ngàn người bày ra đường đường t r ậ n liệt vắt ngang tại cực đồng quân phải qua đường đồng thời còn rất v u ợ n vô lý tuyên bố nơi đây là quân sự diễn tập khu không cho phép bất luận kẻ nào thông hành tiên phong doanh không dám tự tiện làm chủ chỉ có thể dừng lại c ũ n g hướng thượng cấp báo cáo lục viễn sau khi đến cho kim y lia liên quân phát ra tối hậu thư hạn một giờ bên trong tránh ra con đường trong ba ngày rút khỏi đ ề pháp không muốn ý đổ châu châu đa xe bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát các ngươi quần quận hướng về phía trước kim trướng cùng y lia đậu thông xoái nhất trí cho rằng đây là lục viễn đe dọa không dành để ý tiên lễ hậu bình hết lòng quan tâm giúp đỡ lục viễn đem mang tội giáng t r ư ớ c tam giác sắt gọi tới đảm nhiệm đột kích tiên phòng chuẩn bị tiến công a lý doanh trưởng lỗ nhị doanh trưởng cùng đinh doanh trưởng đang nhẫn nhị đầy bụng tức giận đồng loạt tính cái quân lễ trang miệng một lời đáp vâng rất nhanh tại tưởng tùng pha bố trí h ạ b ọ c thép cánh quân năm cái đoàn bộ binh pháo nhóm kỵ binh đại đội theo thứ tự triển khai rộng lớn trần thế hai cái pháo ngắm khí cầu ba chiếc vạn hộ cấp k i n h khí cầu thổi phồng lên không đệ nhất đệ nhị phi hành trung đội mười sáu giá chiến cơ tại giản dị chuẩy chiến đấu trên đường chạ vận sức chờ phát động lúc này y lìa đ ầ u phương diện đại tướng hy một n h ị ệ điện ý thức được nguy hiểm cùng kim trướng nguyên soái khoa xem xét gỗ dần khẩn cấp b a n bạc là có hay không muốn khai chiến khoa xem xét gỗ dần vẫn chẳng thèm ngọt tới đ ế pháp người đều là chỉ có thể trốn ở người khác sau lưng đồ h è n nhát làm sao phải sợ khi một n h ị ệ điện lo âu nói rằng có thể nhìn xem không giống giả khoa xem xét gỗ dần bày ra hơn người một bậc giám b ẽ ngươi phải sợ rút lui tới đằng sau đi y lìa đ ầ u phương diện tướng lĩnh lập tức cảm thấy nhục nhã quá lớn nao s i n chiến bị gác ở trên lửa nướng hy một n h i điện không thể làm gì chỉ có thể đồng ý thủ v ữ n không l ù i một giờ thời hạn vừa qua khỏi cực đồng quân trên trận địa dâng lên ba viên đạn tín hiệu màu đỏ hai trăm mét độ ba chiếc vạn hổ cấp khinh khí cầu chậm rãi bay qua mười dặm cầu một trăm cửa giã chiến tháo vang lên tiếng sấm nổ giống như gầm thét hiu hiu hiu kim i rìa một tuyến trận địa toàn bộ bao phủ tại khói lửa bên trong khinh khí cầu mở ra ném bom con thuyền t ừ n g dãy hàng đánh như là thác nước chút xuống kinh đ i ệ n bạo n g ư ợ c thảm thức bạo tạc lần đầu hiện ra tại tham chiến song phương cùng phóng viên trong mắt mười sáu giá phùng thị số một trên cơ thì giống bầy ong như thế lao thẳng tới kim i rìa liên quân ph trực tiếp ném túi thuốc nổ cách cách cách một cái sóng lần gần trăm b ổ đại pháo bị hất tung ở mặt đất thành phế liệu khoa xem xét gỗ d â n cùng h i một nhịn điện trong mắt đều nhanh đột xuất tới cái gì cái này đây là đánh cái gì thần tiên cầm nhưng cái này vẫn chưa x o n g đâu sau một khắc gần trăm chiếc xe bọc thép chia ba đường vượt qua mười dặm cầu hướng kim y liên l quân khởi xướng chính diện cường công không chương bốn trăm lục viên không cần đòn bẩy cũng có thể khiêu động vũ trụ đại kết cục chương bốn trăm lục viên không cần đòn bẩy cũng có thể khiêu động vũ trụ đại kết cục lại là một năm đêm chủ tịch tân đế pháp ban giám đốc thẩm bác h u y ề n phát biểu xong năm mới nói chuyện tại tiếng v u a tay như sống bên trong đi xuống đài chủ tịch hắn đem đế pháp luật cùng hộ quốc thần kiếm giao cho đàm tam pháp trong tay mời bảo vệ cẩn thận đế pháp đàm tam pháp cảm xúc nước của vợ v ạ n bạn không ngờ tới chủ tịch vậy mà thật hết lòng tuân thủ lúc trước lời thề hắn đứng thẳng tắp đón lấy trách nhiệm trang trọng trang nghiêm nói mời chủ tịch tiết tâm ta đàm tam pháp tuyệt không cô phụ ngài cùng nhân dân tín nhiệm sẽ dùng vinh dự cùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia này lục viễn mỉm cười cao hưng nói rằng、Tốt. mong ước tại một năm mới đế pháp phồn linh h ư n g thịnh quốc thái dân an nói xong s n g một đám đồng sự gật gật đầu hàn k é o tống tăng u ộ i không chầm không nhanh rời đi lớn nghị viện cửa ra vào đông đảo cúng dương phóng viên nhao nhao vây quanh cách bảo an lớn tiếng hỏi thăm thẩm chủ tịch ngài là thật rời trước s a o thẩm chủ tịch có cảm tưởng gì chúng tuyển đương thời k i ế n xuất lãnh tụ thẩm chủ tịch thấy thế nào thẩm chủ tịch rời trước sau dự định làm cái gì lục viên liếc mắt lòng hiếu kỳ so m è o đều mạnh phóng viên vừa đi vừa cười đáp ta dự định về đến cô hương đủ loại ruộng dưỡng dưỡng gà khi nhàn h ạ g sờ chút tốt é p kiếm thu nhập thêm phụ cấp phụ cấp gia dụng tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc không phải là thật sa kia đặt câu hỏi phóng viên thuận c á n bỏ theo sát lấy hỏi ngài còn trẻ như vậy lại có tài như vậy hoa nhân dân đều hy vọng ngài đón thêm lại lệ lục viên lắc đầu không cho đáp lại nam tống tam mội ngồi lên công vụ xe nhỏ nhanh như chấp chạy mất dạng xe nhỏ trực tiếp lưng ớ đông một mực lái đến tân môn trên b ê n tàu tống ra thuyền vận công ty sớm đã chuẩn bị tốt một chiếc tàu nhanh tiếp giá tống văn tự mình hộ tống tam tỷ cùng tỷ phu lên thuyền ô ô ô c o i hơi vang lên bên trong hình dọn nước thân thuyền cùng đuôi thuyền dưới nước cánh quạt tên lửa đầy khiến cho chiếc này kiểu mới nhất tàu chở khách so với sắt giác hạm chạnh n h a n đứng tại trước trên b o n g tàu tống tam liên tiếp nhìn lại vương đô phương hướng tống văn cùng tỷ phu nói đùa mà hỏi vừa bắt đầu ta coi là chu gia hoặc là n ô gia thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại lựa chọn hắn làm cái này mới chủ tịch lục viễn chậm rãi nói rằng một người trên chân dẫm ba bùn liền sẽ càng cẩn thận càng chất quý thú chi hắn tại vương đô ở vào yếu thế một phương hơn nữa có các phương giám sát toàn bộ đại cục không có vấn đề quá lớn tống tam m g ồ i đột nhiên hỏi đạt đình thật phải hồi hương nghề đông lục viễn ha ha cười nói mẫu hồi hương là thật nghề đông cũng là thật nhưng cả hai không thể nói nhập là một cách một ngày tiểu mới tàu chở khách dừng sắt ở 16 t r ạ i bến tàu thẩm b á c huyền người nhà toàn bộ lên thuyền sau sau đó tàu chở khách tiếp tục hướng bắc trải qua bắc hải xuyên qua đông bắc hy chữ đ ả o thẳng đến bắc bán cầu ốc sở chây li a cánh bồn u thị trên bến tàu một vị thanh tú động lòng người bóng người vui sướng hướng về phía lục viễn phật t a y sư phụ ngài có thể tính tới sư gia sư thái tốt đại sư nương nhị sư nương nhỏ sư nương tốt sư cô tốt sư cứu ca tốt hàn huyền về sau bãi hỏa giáo giáo chủ hướng thẩm bát huyền báo cáo mặt đất mua sắm tình huống a mặt lý tư cùng khăn kéo đỗ sóng mặt đất hết thể mười b ạ n cây số bông đều mua lại tiền cũng tiêu hết lục viễn cười nói yên tâm có cái này hai khối về sau mỗi ngày ăn t ô n hùm bảo ngư cũng không có vấn đề gì nhiều năm về sau một đám du khách lưu díu đạp vào cánh buồn bến tàu chỉ vào cánh buồn đại kịch viện thương phấn t h é t lên mau nhìn đại kịch viện thật xinh đẹp bến cảng bên ngoài du thuyền trên b o n g tàu thóc t r ă n g xóa lục viễn an tường hai mắt nhắm lại trong tay cần câu nhẹ nhàng trượt xuống tùy theo mà đến kinh hô dần dần mơ hồ hô hô hô lục viễn tựa như người chết chìm từ trong bóng tối đột nhiên mở hai mắt ra thế nào lại xuyên qua đây là nơi nào tại thuần trắng trong hư không lục viễn nhìn quanh bốn phía đông nhiên hắn ý thức được chính mình một lần nữa nắm giữ đang tiên cảnh linh lực nô、no. chẳng lẽ nơi này là một cái linh lực thế giới suy nghĩ không chừng bên trong ý thức lưu t r u y ề n tới một băng lánh máy móc c ầ m thanh chúc mừng ngươi thông qua tam trọng khảo thí ai ai đang nói chuyện dựa theo ngươi lý giải có thể xưng hô ta cao duy sinh mệnh thể hoặc là gọi a miêu a c ầ u cũng không thành vấn đề lục viễn lấy làm kinh hãi chẳng lẽ mình thăng duy cao duy sinh mệnh thể cười nói chỉ cần ngươi bằng lòng bỏ qua nhục thân cùng linh hồn cùng ở cái thế giới này giàn buộc ta có thể giúp ngươi thực hiện tâm nguyện này lục viễn càng g i ậ n mình cái gì gọi là thế giới này ừm chính là ngươi tại cao ly bán đảo thành lập trung hoa vương triều thế giới a ta trở về ngắn ngủi một cái trước mắt lục viễn liền hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình đúng rồi đầu kia con cóc giết hà mỹ lao bà còn đem chính mình một nhà lao tiểu dồn đến hồng loạn thị ngẫm lại thật đáng giận a ta nhiều như vậy b ụ n g lớn lao bà còn ở đó hay không đương nhiên tại ngươi tại ba cái mô phỏng trong trò chơi vượt qua thời gian liền một phần ngàn tỷ giây đều không có cái gì lục viễn n gây ra như phóng không thể nào ba lần rất thật xuyên qua kinh nghiệm thế mà vẹn vẹn mô phòng trò chơi liền một giây cũng chưa tới cái này cái này thật không thể tưởng tượng nổi cao duy sinh mệnh thể khẽ cười nói trong mắt của ta thấp duy thế giới cùng trò chơi không có gì khác biệt mười một triệu vũ trụ dây cung lý luận lục viễn đại khái hiểu một chút nhưng hán đột nhiên hỏi xem như cao duy sinh mệnh thể có thể không thể xen vào thấp duy thế giới đó là đương nhiên bằng không n g ư ơ i như thế nào lại tùy tâm sở dục xuyên đến xuyên đi lục viễn tinh thần phân chấn đội b ằ n hỏi cái kia có thể trợ giút ta làm chết con có không dễ như trở bàn tay lời còn chưa dứt một cỗ kinh khủng tới cực điểm mênh mông như vũ trụ linh lực trong nháy mắt chút vào lục viễn thể nội n g o a i n một chút lục viễn thân thể mỗi cái tế bào đều nát b ấ y thành trạng thái vợ l ặ n mạ tiếp theo biến thành nghìn tiền ngưng t ụ thái mỗi cái tế bào hạt chẳng những có lượng tính sóng hạt càng nắm giữ tập thể ý chí có thể nói mỗi cái tế bào đều đột phá đang tiến cảnh đạt tới siêu thần đ ỉ n h phong cảnh điểm tới hạn ngay thẳng nói mỗi cái tế bào một phần ngàn tỷ đều có thể không cần tốn nhiều sức nghiền ép c o góp mà lục viễn xem như chỉnh thể ý thức một lần hành động đột phá siêu thần cành tiến vào vĩnh hằng có sâu to đến muốn hỏi cảnh giới này lại là cái gì tiêu chuẩn đâu ừ n chỉ cần lục viễn cao hứng có thể kéo lây toàn bộ thái dương hệ tự do ra vào nhân mạng a ngoan ngoãn không thể khâm phục cao duy sinh mệnh thể là thực n hưu a ha ha cái này không có gì rồi chỉ cần n g ư ơ i vui vẻ là được rồi đông nhiên lục viễn lại nghĩ tới diệu thiện quan â m cái kia quan g c h i quốc gia là lai lịch thế nào xem như cấp hai văn minh lo g i thể một đến tình cảm hạt năng lượng bọn hắn đồng dạng ưa thích tụ tập tại tinh hệ hạnh tâm biên giới、Ai? lục viễn biết cấp hai văn minh chính là nắm giữ cũng sử dụng h à n g tinh năng lượng ngoài hành tinh sinh mệnh nói như vậy ta có thể tay xoa phản ứng tổng hợp hạt nhân hai hướng m ạ c không chỉ như vậy còn có thể phục hồi như cũ hai hướng m ạ c tiến hành thời không nhảy vọt sáng tạo thứ nguyên vũ trụ tóm lại ta nghĩ ta ngày xưa tại a cái này có thể thật có ý tứ cao duy sinh mệnh thể cởi nói cuối cùng xác định không thăng duy phải không lục viễn l i ề u mạng gật đầu không được không được ở cái thế giới này ta cảm giác vẫn rất tốt ta ơn a cao d u sinh mệnh thể cởi mở cởi nói như vậy cái thời không này liền giao cho ngươi bảo vệ gặp lại b á thuần trắng không gian biến mất lục viễn trở lại trong hiện thực đập vào mi mắt sự t ỉ n h băng phong to lớn hỗ t r ờ i t r u n g quanh nhìn một cái không sót gì ngoại trừ đầy đất thi hải x ị t cử hình pho tượng không cánh mà bay a hiện tại lục viễn minh bạch x ị t là cao duy sinh mệnh trên địa cầu một chút hình chiếu chính là chờ đợi người hữu duyên cái này đầy đất thi hải đều làm ấy tỷ vạn năm qua tới đây tìm kiếm đáp án mà không được thời kỳ viễn cổ sinh mệnh có trí tuệ ai người hoa giảng cứu người chết là chuyện lớn nhập thổ vĩ an lục v i ễ n đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy tốc độ ánh sáng bay về phía hồng luân thị tại phía sau hắn cực địa hố trời là ú t đem ức vạn di hải bằng phong trôn sâu lục v i ễ n sau khi đi hồng phấn nương nương một mực tại lo lắng trượng phu an nguy thỉnh thoảng nhìn về phía phương nam ai đều do chính mình mang thai bằng không liền có thể đi theo trượng phu cùng đi phụ một tay cũng tốt à vạn nhất nếu là hắn có nguy hiểm cả một nhà sống thế nào a phụ nữ mang thai sinh lý tâm lý cùng người bình thường không giống nhau lắm luôn luôn bảy muốn tạm ớn biết vương hậu tâm tình không tốt phục thị sinh hoạt thường ngày tỷ nữ nhóm tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh đi đường cũng nhón chân đẫu nhiên thành phòng v a n g lên phòng không âm thanh cảnh báo ô ra ô ra châm t h ấ p lại bén nhọn tận âm để cho người ta nghe được trong lòng chỉ run r u dậy lý thanh loan cấp tốc lên không d ó i mắt trông về phía xa phía tây bắc đường chân trời hai cái điểm đèn phiêu hốt mà đến dường như nhìn rất q u e n mắt không tốt kia là hắc cám hóa băng xương cự long qua tư kéo cùng thần sùng bất tử đ i ể u linh q u ê đế cuối cùng vẫn là phái các thần hai cái truy sát đến đây hồng p ấ n nương nương cũng bay đi lên đội lý thanh loan nói rằng ngươi mau dẫn bọn hắn ngồi thuyền đi ta ngăn chở các thần lý thanh loan nói rằng ngươi mang hại tử để ta chặn lại đừng nói nhảm ngươi căn bản ngăn không được tranh thủ thời gian ông ngang trong trước mắt hai đại thánh thể cự thú lựa xém lông mày một trái một phải hung thần áp sát đồng dạng đánh tới phân biệt để mắt tới hai vị vương hậu hồng phấn nương nương biết nhiều lời vô ích chỉ có thể l i ề u mạng thi triển linh lực công kích xa xa h ắ t cám bất tử đ i ể u hy vọng đem thần hấp dẫn tới để cho lý thanh loan thoát thân quả nhiên bất tử đ i ể u bị trọc giận quay đầu nào về phía hồng p h n nương nương cùng băng xương cự long liên thủ vệ công k í ng phức rầm rầm hai đại hắc cám thánh thú đ ố n g nhiên phun ra nhanh như thiểm điện hắc vụ đem hồng phấn nương nương bao khỏa trong đó hồng phấn nương nương lâm nguy không sợ thi triển gió lốc tỉnh hóa đem tuyệt đại bộ phận hắc vụ rút đi nhưng là tục n ữ nói cẩn thận mấy cũng co sơ sót có một giọt nhỏ hắc vụ như cũng nhiễm tại tay trái của nàng đầu ngón tay trong chốc lát hắc cám linh lực như dồi bơm mật chui vào dưới da cơ bắp trong huyết mạch một cái c h ư ớ c mắt hồng phấn nương, nương toàn bộ móng tay biến thành đen tiếp theo theo ngón tay bàn tay cổ tay nhanh chóng lan tràn không cần hỏi khẳng định là linh khuê đế hắc cấm ô n h i ệ m thuật hồng phấn nương nương sắc mặt đại biến cán răng lấy đối lý thanh loan nói rằng cháy mau đi tìm lao công đồng thời tay phải hóa đ a o mạnh mẽ chém về phía cánh tay trái thời khắc n g à n cân treo sợi tóc chân trời hét lên một tiếng hai cái x ú c nhiệt còn không mau mau hiện ra nguyên hình l ờ i còn chưa dứt, hồng phấn nương nương cũng cảm giác được bị một đôi ấm áp cánh tay ôm lấy tay phải của nàng cổ tay chặn một cách tự nhiên đã mất đi sắc bén l ư ợ đạo lục viễn kịp thời đổi tới nói một câu công phu hán đại lao bà cùng băng xương cự long bất tử điệu trên người hắc cám linh lực biến mất không thấy hình bóng. liền hai hướng bạc đều có thể phục hồi như cũ đừng nói nho nhỏ hắc cấm thuật qua tư kéo cùng bất tử điều ở giữa không trung lộn một vòng phục hồi như cũ như lúc ban đầu mở miệng chính là miệng đầy h ư ơ n g thơm mừng đương nhiên là nguyền rủa cái kia v u a nôn n con cóc linh quê đế hồng phấn n ư ơ n g n ư ơ n g cùng lý thanh loan vừa mừng vừa sợ ô i trời ơi trợ phu trở về hơn nữa tu vi cảnh giới hiện tại không biết cao đi nơi nào phu nhân phu nhân quá lợi hại bị nín hỏng hai cái thanh thú đ i ê n cùng nôn ra rác r ư i lời nói nhu thuận bãi k i ế n vĩnh hằng vô hạn cảnh ngân hà tri chủ ngoan loãn lão đại cũng quá trâu rồi đây là tới cảnh giới gì a hh ắ vận khí tốt cũng liền so siêu thần cảnh cao một chút như vậy ở đây bốn người đều bị trận không nói người thanh cao người không tầm thường cuối cùng vẫn là hồng phấn nương nương nói rằng đã trở về trước hết thật tốt nghỉ một lát lục viên nói rằng lao bà chớ nóng n ộ i a các ngươi tới trước trong nhà ngồi sẽ ta đi một chút sẽ trở lại nói xong đem hai cái lao bà đưa về hành cùng thân hình thoát một cái lao thẳng tới thần lăng hoàng thành không chấm một giây cũng chưa tới lục viên đã xuất hiện tại trên hoàng thành không linh khuê đế cái này lớn quán cóc đang ghé vào địa cung thấp thu cao dai người tu hành năng lượng, đẫu nhiên, hắn dự cảm tới c ư ờ n g đại trấn nhiếp cùng khủng hoảng, ngẩng đầu một cái, phát hiện cười mỉm lục viễn, hoa kháo. tiểu t ử này lại dám đi tìm cái chết. a, không đúng, cảm giác bất thường. mẹ a, g i a hỏa này cảnh giới thế nào cao như vậy a, đã phát nổ mấy khối biểu cứu mạng a, chạy mau. nhưng là, vĩnh hằng vô hạn cảnh giới đã siêu v i ệ t tinh hệ chi lực, chỗ nào còn có thể nhường hắn chạy trốn. lục v i ễ n chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng, cái này bồn ôn, xấu xí, điên cuồng, tội ác quát g c liền bị bàn tay vô hình từ liệu cung bên trong t ú n g đi ra theo cự hình cổng kểnh mập mạ p thân thể chầm chầm thăng lên giữa không trùng toàn thể hoàn thành b ạ t tính đều trận mắt hốc mồm nhìn xem như thế không thể tưởng tượng một màn không thể nào không thể nào linh q u ê đế bản thể thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu h o a tử tùy ý n ắ m Á á á, thế nào cảm giác thối cóc m u ô n t r ờ i xong đâu trời ạ cái này thật gọi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tinh thần tiểu tử lưu bức uy vũ một đạo gió xuân giống như thanh â m tiến vào trong thai của mỗi người linh k u ê đế tội ác ngọc trời phạm phải từng đống tội ác tội lỗi trồng chết hôm nay ta trung hoa vương đại biểu toàn thể quốc dân tuyên p h ả n đó vĩnh thế không được siêu sinh tiêu chết lập tức chấp hành chỉ thấy một đoàn nam dấu chân hỏa rơi vào linh khuê đế trên bụng bự trong nháy mắt đốt xuyên cũng dẫn đốt con hàng này trong bụng chất béo thời gian trong nháy mắt thế lửa tại thối quắc mỡ tầng cấp tốc mở rộng t h ư ờ n g hực khí thế và ba ba a a đau đau chết mất tha mạng ta vàn cầu ngươi tha cho ta đi nhưng là lục viễn không hề lay động nghi đem dư dũng truy giặc c ù n đường không thể mua danh học bá vương h u n g tàn vô đạo chuyên đi tả môn đường nghiêng linh khuê đế vẫn là áp dụng loại này công khai minh chính điển hình bị xử tử gian đe tương đối tốt nhìn xem còn có ai dám hư hỏng như vậy xử lý xong linh khuê đế lục viên thâm tàng công cùng danh phiêu nhiên mà đi sau đó ba ngày ba đêm trên hoàng thành không đều quanh quần linh khuê đế kêu thảm cùng gà phét hắn bộ kia to m ọ n g thân thể tựa như một chiếc trường bình đăng nhưng cái này đều nhanh thành trăm bạn hoàng thành cư dân đắc ngộng rất nhiều làm sảng làm bậy tham nhũng gian lận lấy quyền mưu tư tham quan ô lại bị thảm liệt như vậy xử quyết hành hình cảnh tượng dọa đến hai hùng kết đĩa ăn ngủ không yên có thực sự gánh không được c áp lực dứt khoát chính mình cắt cổ treo ngược uống thuốc nhảy giếng nhảy sông x u n g đột nhau con đường tu hành người thành đạt vi tôn lục viên thực lực thực sự quá cao liên đ ệ nhất thiên hạ linh quế đế đều bị tùy ý x o a bót thần lăng đế quốc căn bản không ai dám nói nữa chứ không đương nhiên tuyệt đại đa số bách tính vui mừng uống cổ vũ bởi vì bọn hắn đều hiểu trung hoa vương là thực lòng đối bách tính tốt nhìn xem trung hoa khoa học kỹ thuật phát đạt nhân dân thu nhập phong phú mỗi người đều trong lòng hâm mộ hiện tại cuối cùng có cơ hội trở thành trung hoa quốc dân kia là tám đời thắp nhang cầu nguyện bởi vậy triều đình từ trên xuống dưới chủ động giải tán quân đội hướng trung hoa triều đỉnh toàn diện đầu hàng đ â n g bán cầu nên đón toàn diện hòa bình mà lục viễn hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát phái ra mười ngàn cái phân thân phân bố tại các nơi trên thế giới tiêu d i ệ t bóc lột cùng áp á c h đã kích bất kỳ phạm tội cùng phạm pháp luận k ỳ cương phân tử đồng thời đem các loại cao sản cây nông nghiệp khoa học tri thức cùng văn minh lý niệm một đời một đời chuyển xuống cứ như vậy thế giới đ ạ i đồng toàn cầu hòa bình mà lục viễn thì lợi dụng cường đại pháp thuật từ thời không bên trong tìm về hà mỹ lao bà một cách lại dùng hoa sen la sen củ sen tái tạo nhục thân cái này kêu là nước dùng hóa nguyên ăn hà mỹ lao bà rốt cục thành công phục sinh rồi ừ n xích lại gần nghe còn mang theo một cỗ thấm vào ruột gan hoa sen thanh hương đ ầ u đến mức hợp hồn hoa yêu cùng triệu xảo nhi cũng bị thành công áp dụng chia c ắ t thuật nhất biệt lưỡng q u a n thu xếp tốt địa cầu lục viễn mang lên người nhà l ự ự khí phi thăng thiên ngoại vui chơi thỏa thích tinh thần đại hải những cái kêu bạo lực tinh tế cường đạo bị vô tình tiêu diệt vô số nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tinh cấp văn minh được đến c ứ bớt thời gian dần trôi qua lục viễn trở thành vũ trụ duy nhất truyền kỳ đương nhiên tính mạng của h ắ n đen cũng theo đó tại vũ trụ từng cái văn minh bên trong vĩnh hằng vô hạn truyền bá kéo dài ta lục viễn nôn xuất pháp ủy vĩnh viễn giữ gìn chính nghĩa sứ giả toàn văn xong